Có thể nói đạt được thành quả như vậy một phần là do may mắn có được bối cảnh do các trưởng bối cường đại mang đến. Nhưng nói lại nếu bản thân không có tư chất tuyệt hảo thì dù có bối cảnh đến mấy cũng là vô pháp đạt được thành quả như vậy. Tại Đại Hà Quốc, không ít lão quái vật địa vương dai nhìn thấy hai người này cũng muốn trịnh trọng khiêm nhường ba phần. Không dám đơn giản mạo phạm, cũng bởi thực lực chân chính của hai người. Lại thêm thế lực phía sau rất lớn vì vậy luôn có điều cố kỵ Lâm khiếu đừng bất quá chỉ là hạng vô danh tiểu tốt. Cho dù đã tiến nhập linh hồn giai nhưng cũng chỉ là đệ tam nguyên lão thiên hà tông. Một môn phái nhị lưu mà thôi. Cái này không đủ khiến cho bao người chú ý. Cứ cách một đoạn thời gian có một người tiến vào cảnh giới linh hồn giai Thế nên đây cũng chỉ là một chuyện bình thường mà thôi. Thế nhưng chính là một vị vô danh tiểu tốt lại bằng vào thực lực bản thân liên tục đẩy lùi hai vị tu luyện giả Đại Hà Quốc trẻ tuổi mà tên tuổi còn đang như mặt trời ban trưa. Giờ khắc này vô luận là ở Nam Xuyên hay Đại hạ không còn người nào dám coi thường cái vị vô danh tiểu tốt này nữa. Đại Hà Quốc hai lần ám toán Nam Xuyên giới đều không thành công, lại còn thiệt hại rất nhiều cao thủ linh hồn giai. Rốt cuộc đại bại trở về nên không còn mặt mũi nào để tuyên dương, chỉ có mấy vị đầu sỏ mới biết được nguyên nhân chân chính của thất bại mà thôi. Bên phía Nam xuyên giới lại hoàn toàn bất đồng, tin đồn về vị đệ tam nguyên lão đã làm cho các phái hoàn toàn chấn động, dù sao tại chính một tu luyện giới, tự nhiên lại xuất hiện một tên, Mew, như vậy đương nhiên phải trắng trợn tuyên dương để nhân tâm thêm phần phấn chấn. Vì thế nên đã đánh đồng tên tuổi người này với đám thập đại cao thủ, dù sao bất kỳ một tu luyện giới nào nếu có thêm nhiều tu luyện giả cường đại thì càng tốt. Nhưng mà mặc kệ một bên phong tỏa tin tức, hay một bên tâm ý đang sôi sục dâng trào, tất cả những người có tâm đều muốn tìm hiểu về vị đệ tam nguyên lão vô danh kia, chỉ đáng tiếc cả hai bên không một ai tìm được kết quả. Bất quá chỉ biết được một tin tức vị đệ tam nguyên lão hơn 80 năm trước là người hiên viên quốc, trừ đó ra cũng không có một tin có chút giá trị nào, hơn phân nửa thời gian còn lại đều là trống rỗng như vô hình mà biến mất vậy. Có lẽ sự việc này chỉ bản thân Lâm Khiếu Đường mới có thể giải đáp được, bất quá dường như mọi việc phiền hà này đều không có can hệ gì đến hắn, mà dù có hắn cũng chẳng để tâm theo đuổi. Trong mắt của hắn thì muốn nắm chắc vận mệnh của mình trong tay thì chỉ có đề cao thực lực mới là vương đạo để ý làm chi với mấy cái hư danh. Cực ám ma quân vừa đi, Phương Thiên Minh liền bẩm báo lâm khiếu đường về tình huống của Thiên Hà Tông trong nhiều ngày qua tại Thiên Lan hội nghị, vừa nói vừa dẫn đường tới nơi nghỉ ngơi trên núi của Thiên Hà Tông. Thiên Lan Sơn tuy rằng không xa nhưng muốn lập tức bộ một chút đã đến được nơi cần đến hiển nhiên không thể. Vì vậy bốn người dưới sự dẫn đường của phương thiên minh đều nhảy lên không hướng phía thiên lan sơn bay đi Thầy trò lưu trúc thượng nhân cẩn thận bay theo phía sau Trong lòng cũng có chút thấp thỏm bất an Cảm xúc trong lòng lương như vân biến đổi không ngừng Hai lần gặp gỡ lâm khiếu đường Mỗi lần đều phát sinh những biến hóa to lớn tựa hồ người thanh niên trước mặt kia Tuổi tác không lớn hơn mình bao nhiêu nhưng lại như một tòa bảo tàng thần bí mà xa xôi không thể dò xét. Đồng thời từ người của hắn còn gây ra cho Lương Như Vân một loại uy áp cảm giác như vô pháp chống cự, linh hồn dai, địa vương giai, những giai vị này đối với Lương Như Vân mà nói đúng là chỉ có trong lời đồn đại, dường như những khái niệm đó không hề tồn tại trong tâm tưởng ngây thơ của nàng vậy. Lâm khiếu đừng thấy tâm tư thiếu nữ đi bên cạnh bỗng nhiên biến đổi như không vui Tinh thần lộ ra vẻ sợ hãi không hiểu nổi So với vẻ ngây thơ thẳng thắn mà khôn khéo mà lần đầu mình gặp mặt hoàn toàn trái ngược Trong lòng âm thầm buồn cười Không khỏi cười khẽ hướng về phía lương như vân đang tâm thần bất định nói Sao lại không dám nhìn thẳng vào ta Lẽ nào sợ ta là lão hổ sẽ ăn thịt ngươi hay sao Không, không phải Chính là mỗi lần thấy ngươi, lần nào cũng bị dọa đến hết hồn. Ngươi rốt cục là ai a Là lão yêu tinh sống trong thâm sơn hoang dã mấy trăm năm không chịu được tịch mịch hay sao? Tâm tình lương như vân như có chút không ổn định đột nhiên ngẩng mặt nhìn lâm khiếu đừng hỏi. Đây cũng là do tâm thần hoảng loạn nên mới không kìm được đem suy nghĩ non nớt trong lòng nói ra ngoài. Lưu Trúc Thượng Nhân vừa nghe nói thế nhất thời nhảy loạn trong lòng. Cả người như cuống cuồng, mười phần hối hận lúc bình thường đã không cẩn thận giáo dục đệ tử bảo bối này. Cư nhiên lại dám chỉ thẳng mặt người ta bảo là lão yêu tinh. Huống hồ bối phận còn kém người ta đến ba cấp. Bối phận của người ta có thể coi như lão tổ tông a. Vạn nhất lão nhân ra nghe lời này lại nổi giận. Thầy trò hai người không phải lập tức hóa thành cho bụi hay sao? Hơn nữa người ta nào có dáng vẻ như một lão yêu tinh. Căn bản là một thanh niên tuấn lãng, còn hơn mình không biết bao nhiêu lần, thật đúng là tiểu nha đầu... a Ai? Cơ hội trời cho này sắp bị tiểu nha đầu kia ném mất, trong lòng Lưu Trúc Thượng Nhân như đang dỉ máu, như vân thế nào lại nói như vậy trước mặt tiền bối? Còn không mau xin lỗi, Lưu Trúc Thượng Nhân thầm kêu khổ không thôi, nét mặt bỗng nhiên trầm xuống, trừng mắt trách mắng đồ để bảo bối. Lưu Trúc Thượng Nhân có cử động như vậy tự nhiên là không có ý tứ nào khác. Sư phụ giáo huấn đệ tử cũng là đạo lý bình thường phải làm, trọng yếu hơn nữa đó là sự kính nể đối với Lâm Khiếu Đường, cũng là lệ của người dưới đối với người trên. Thế nhưng Lâm Khiếu Đường nghe xong lời này lại có cảm giác rất không vừa tai, cảm giác như bị chỉ vào mặt chính mình mà giáo huấn. Cái này cũng là do hắn tự đặt bản thân ngang hàng với Lương Như Vân, Sắc mặt Lâm Khiếu đừng hơi đổi, ánh mắt không mang theo bất luận cảm giác nào tùy ý lướt qua Lưu Trúc Thượng Nhân, khiến cho Lưu Trúc Thượng Nhân nổi ra gà toàn thân. Dưới cái nhìn như vậy, Lưu Trúc Thượng Nhân từ lâu đã ít cốc bắt đầu có cảm giác chịu không nổi mà dục dịch muốn tiểu. Lưu Trúc Thượng Nhân cũng không biết, nếu không phải Lâm Khiếu đừng nhìn thân phận của hắn là sư phụ lương như vân thì vừa rồi chỉ sợ không phải một cái nhìn đơn thuần như vậy a. Thượng Nhân, Như Vân là muội tử của ta, ta là đại ca của nàng, không cần phải quá mức câu nệ. Lâm khiếu đừng có chút không bình tĩnh nói. Tuy rằng khẩu khí Lâm khiếu đừng có chút lạnh ý, Hiển nhiên đối với việc Lưu Trúc Thượng Nhân dám can đảm răn dạy người mình coi như mỗi tử ngay trước mặt rất không hài lòng. Nhưng lời này vào trong tai Lưu Trúc Thượng Nhân không khác như cung cấp bếp lửa giữa trời lạnh tháng chạp, không khỏi mừng thầm trong lòng. cái này là kỳ duyên a đại đại kỳ duyên a đúng vậy đúng vậy như vân có được đại ca như tiền bối chính là phúc đức nàng tu luyện mấy trăm năm mới có được a lưu trúc thượng nhân vội vã nói tâm trạng biểu hiện hết theo lời nói nhưng mà lưu trúc thượng nhân gọi một tiếng tiền bối này chính là muốn nói lên sự phân biệt có chút không tự nhiên ngay cả phương thiên minh đang một mực dẫn đường phía trước cũng quay mặt lại nhìn thoáng qua lưu trúc thượng nhân nhãn thần cũng hiện lên vẻ đồng tình trong lòng lương như vân càng thêm rối loạn vạn phần vị đại ca có thực lực kinh khủng trước mắt này sư phụ của mình gọi hắn là tiền bối như vậy bản thân không phải là đại bất hiếu hay sao đồ để sao có thể ngồi lên đầu sư phụ a lâm khiếu đường cũng cảm giác có chút không thích hợp Hắn đương nhiên không vì quan hệ với lương như vân mà kêu lưu trúc thượng nhân một tiếng sư phụ. Không phải lâm khiếu đường kiêu ngạo mà là lưu trúc thượng nhân này không đủ tư cách. Huống hồ bản thân hắn hiện tại đã là nguyên lão thiên hà tông. Nếu như xưng hô như vậy không phải là đem toàn bộ môn phái từ trên xuống gọi lưu trúc thượng nhân một tiếng lão tổ tông hay sao? Cái này là kiên quyết không thể được. Hiện tại. Trong bốn người chỉ có một mình Lưu Trúc Thượng Nhân đối với tiếng gọi tiền bối của mình không hề có cảm giác mất tự nhiên. Đối với việc đồ đệ trèo lên đầu mình đến ba bối phận không hề chú ý, ngược lại trong lòng rất sảng khoái. Đồ đệ gọi người ta là đại ca. Lưu Trúc Thượng Nhân ngay cả xưng hô một tiếng đạo hữu ngang hàng cũng không, lại kêu một tiếng tiền bối. Gọi là tiền bối chính là thiên kinh địa nghĩa. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới Chương 385 Chọn người Thượng nếu ta đã nhận là đại ca của nàng Mà ngươi là sư phụ của nàng lại muốn gọi ta một tiếng tiền bối chỉ sợ là không quá thích hợp Thượng nhân ngươi hẳn là hơn một ít tuổi so với ta Có thể gọi một tiếng lâm lão đệ Nếu không gọi một tiếng lâm đạo hữu cũng được Lâm khiếu đừng nhìn ra lưu trúc thượng nhân có chút khẩn trương Không khỏi cười nói kỳ thực lưu trúc thượng nhân không dám trực tiếp xưng hô dù sao người ta so với chính mình có tu vi cao hơn nhiều lắm thân phận địa vị cũng chênh lệch vài đẳng cấp thế nhưng muốn hắn phản bác thì lại càng không dám hơn như vậy cũng chỉ có thể cười cười cam chịu đối thoại được một lúc cảm giác bất ổn trước đó của lương như vân với lâm khiếu đường đã tốt lên không ít tâm tình theo đó cũng dần được bình ổn lâm đại ca Lần trước ngươi đưa bí tịch cho Như Vân, Như Vân có rất nhiều chỗ không hiểu nổi. Lương Như Vân như không có ý tứ nói. Ngược lại, nghe thấy hai tiếng bí tịch, Lưu Trúc Thượng Nhân tỏa sáng hai mắt, trong lòng vui vẻ vô cùng. Lâm Khiếu đừng đưa qua một khối ngọc giản nói, đây là một ít tâm đắc trong thời gian đại ca tu luyện. Ngươi cầm lấy tự xem đi, lần trước đi có chút vội vàng nên quên mất không đưa cho ngươi. Cảm tạ đại ca... tiếp nhận Ngọc Giản Lương như vân hưng phấn không ngớt, đối với bất kỳ tu luyện giả nào, có thể có tâm đắc tu luyện chính là lợi ích thực tế nhất so với bất kỳ điều gì. Được rồi, nhĩ vị nếu không có gì thì dừng lại ở đây thôi." Lâm Khiếu đừng bỗng nhiên nói, hắn nghĩ ra với tu vi hai người thầy trò Lưu Trúc thượng nhân, chỉ sợ đến Thiên Lan Sơn không quá thích hợp. Vừa nghe lời này Lưu Trúc thượng nhân có chút luống cuống, Lo lắng trong lòng bật thốt lên nói, tiền bối, xin hãy thu nhận hai thầy trò chúng ta. Một câu này làm cho Lâm Khiếu đừng có vẻ mờ mịt khó hiểu nói. Thượng nhân chính là trưởng lão Tinh Vân Tông. Lưu Trúc Thượng nhân vừa nói ra khỏi miệng liền biết chính mình đã phạm vào hồ đồ, sửa lời nói. Tiền bối, vạn bối nói sai, nói sai. Ý vãn bối chính là muốn để tiền bối nhân lấy đồ đệ này của ta. vãn bối ngu dốt dạy bảo sẽ không được đến nơi đến trốn, sợ là sẽ làm hoang phế tài năng của Như Vân. Lâm khiếu đường thân là nguyên lão thiên hà tông tự nhiên có quyền lực thu người, chỉ là thân phận hai người này có chút đặc thù, muốn gia nhập vào môn phái hắn chẳng lẽ song song lại là người hai môn phái ư? Việc này lúc khác nói đi, mắt lâm khiếu đừng hướng đường lên thiên lan sơn nói, Trong lòng lưu trúc thượng nhân biết chính mình quá nhanh nhỏ, trong lòng lương như vân lại thầm quái sư phụ hồ đồ, đâu nào có đạo lý yêu cầu như vậy, thầy trò hai người đành trong xấu hổ cáo từ Khi lâm khiếu đường theo phương thiên minh đến nơi nghỉ chân của thiên hà tông, lúc này mấy người linh nguyệt tiên tử quả thực không thể tin vào hai mắt chính mình, cho dù vừa rồi đã nghe qua tin đồn, nhưng hai mắt lúc này nhìn thấy vẫn như có chút mộng ảo. Linh Nguyệt Tiên Tử đã tận mắt chứng kiến lâm khiếu đừng bị cuốn vào cơn lốc hủy thiên diệt đĩa kia. Tuy rằng trong lòng không muốn tin tưởng vị nguyên lão này vẫn lạc tiêu vong. Nhưng ai cũng có thể biết được tình huống lúc đó đúng là cửu tử nhất sinh a. Lạc Trần Tử thấy lâm khiếu đừng trở về. Tảng đá lớn vẫn đè nặng trong lòng rốt cuộc cũng rơi xuống. Trong lòng hắn sớm đã đem ký thác tương lai thiên hà tông lên vai vị nguyên lão vẫn đang tuổi thanh niên này. Lâm khiếu đường hướng lạc trần tử thi lễ nói, lạc trần sư vinh, sư đệ đã trở về, lâm sư đệ trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi a. lạc trần tử kích động bộc lộ cảm tình trong lời nói. Ngay lúc lạc trần tử cùng chúng môn nhân chuẩn bị hỏi nguyên do lâm khiếu đường làm sao rời khỏi tù ma cốc, cự trung trên thông lâm tháp đột nhiên vang lên, theo âm kéo dài hồn hậu, vọng vào tai mà chấn lòng người. cực kỳ tang thương con gơ gơ gơ gơ chỉ có lúc phi thường khẩn cấp mới có thể đánh lên tiếng chuông như vậy không tốt chắc chắn đã có biến động lớn sắc mặt lạc trần tự đại biến cũng không tiếp tục hỏi lâm khiếu đừng cái gì lập tức kéo hắn hướng thông lâm tháp bay đi lưu lại cho cho môn nhân một tâm trạng bần thần lo lắng chung quanh thiên lan sơn chúng nguyên lão các phái đang nghỉ chân nghe được tiếng chuông cũng cấp bách bay đến Tất cả mọi người đều hướng về phía thông lâm tháp, khẩn cấp vô cùng, lâm khiếu đường cũng bị lạc trần tử dẫn vào bên trong thông lâm tháp, một thân ảnh màu hồng bỗng nhiên bay tới chính là hồ Mỹ Nhi, nếu không phải xung quanh có đông đảo cao nhân tu luyên giả hẳn là nàng đã sớm xông tới từ lâu. Lạc trần tử cực kỳ thức thời ly khai vài bước, từ lúc đi tù ma cốc hắn đã nhận ra nữ tử này cùng lâm sư đệ ngày trước sợ là có vài phần quấn quýt a Công tử, ngươi đã đi ra rồi, đôi mắt đẹp của hồ Mị Nhi mơ hồ bị che kín bởi một tầng nước, thanh âm có phần nức nở nói, song phong trước ngực trên dưới phập phồng như có vẻ cực kỳ kích động, đi ra rồi, lại khiến cho ngươi lo lắng một phen a. Lâm khiếu đừng dùng ánh mắt ôn nhu nhìn vị nữ tử yêu Mỹ đã từng cùng chính mình thân mật, nhẹ giọng trả lời, ngày trước công tử vừa đi không hề tự biệt cách đó đã gần trăm năm. Công tử sao có thể làm như vậy? Mắt Hồ Mị Nhi ướt lễ quang ngẩng đầu nhìn Lâm Khiếu Đường, hỏi mà ý như mơ hồ trách cứ, nhưng lại ẩn trong đó vô vàn tình cảm mong muốn được thổ lộ, nhớ lại những việc ngày trước. Lâm Khiếu Đường không khỏi cảm khái vạn phần, nếu không phải Hồ Mị Nhi chỉ sợ chính mình không sống được đến ngày hôm nay, sau lại cùng nữ tử này phát sinh quan hệ? bất quá ngày trước phát sinh quan hệ cũng chỉ là bị động vì không có nhiều cảm tình hồ mị nhi đối với chính mình tựa hồ cũng có thâm ý ít nhất lúc đó cũng là lợi dụng chính bản thân mình nhưng mà ngày ấy lâm khiếu đừng ngụy trang thành thiên cực lão nhân nghe được chuyện về hồ mị nhi trong lòng dường như lại hiện một loại cảm giác xung động như muốn đi bảo hộ Không nghĩ đã qua đi nhiều năm như vậy nhìn vị nữ tử có chút phóng đáng này lại không kiềm chế được vẻ si tình này dĩ nhiên vẫn kiếm tìm chính mình ở nơi nào. Cho dù Lâm Khiếu Đường đã có quan hệ thanh mai trúc mã với Lâm Uyển Nhi nhưng không thể buông tay với loại nhân tình này. Bất quản thế nào cũng phải một lần nói rõ. Chính Lâm Khiếu Đường kỳ thực cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc sẽ phải nói thế nào với Hồ Mị Nhi. Thực sự thì Lâm Khiếu Đừng đối với hai chữ sinh mệnh nói ra cũng đã qua hai kiếp. Huống hồ con người từ lúc sinh ra đã có thể cảm nhận được chút nhân tình. Hiện hôm nay Lâm Khiếu Đừng cũng chỉ là đơn thuần muốn cho các nàng một chỗ dựa bên chính mình. Trong thời đại hỗn loạn này Lâm Khiếu Đừng nghĩ như vậy đối với các nàng mà nói chí ít có thêm được một chút an toàn. Lâm Khiếu Đừng càng muốn trong phạm vi năng lực mình có thể trợ giúp các nàng một cách nhất định trong tu luyện. Phải biết rằng nữ tu so với nam tu mà nói, trong tu luyện giới thực sự đặt chân khó khăn hơn rất nhiều lần. Trên thực tế, bởi thân thể tư chất có hạn nên rất ít nữ tu có thể tự mình đi đến đỉnh cao tu luyện. Đại đa số chỉ có thể dựa vào nam tu, cho dù là một ít nữ tu đã đạt đến tu vi linh hồn dai vẫn là như vậy, không thể tự thân một mình tồn tại. Mỹ Nhi, ngươi sao lại trách ta? Lâm khiếu đừng không biết trả lời ra sao, chỉ còn biết không muốn nhiều lời, nhẹ giọng hỏi một câu như vậy. Thân thể hồ mị Nhi khẽ run lên, cố gắng nhịn cảm tình trong lòng muốn trào dâng, một tiếng Mỹ Nhi kia như muốn đem nàng hòa tan mất. Bất quá hồ Mị Nhi rốt cuộc vẫn là nguyên lão một phái. Sóng gió to lớn đã kinh qua không ít nên nhất định không thể trước mắt mọi người mà mất kiềm chế. Không đổi sắc, lau đi khóe mắt ướt lệ. rồi liếc mắt nói công tử ngươi là một người xấu a nói xong liền quay người hướng phía vị trí chính mình rời đi không biết có lưu lại cho lâm khiếu đường chút trách móc nào không ngồi trở lại vị trí hồ mị nhi cũng làm bộ giường như không hề có việc gì chỉ là cặp mắt mỹ lệ kia lại như lé lên một vẻ rào hoạt lạc trần tử thấy hai người đã gặp mặt xong lập tức dẫn lâm khiếu đường tới vị trí của mình Vài câu đối thoại vội vã bất quá chỉ trong thời gian một chén trà nhỏ, lúc này trong nghỉ sự phòng, nguyên lão các phái hầu như đã tề tự đông đủ, mấy vị minh chủ đã tới từ lâu, băng hoàng phụ trách lần nghỉ sự này, hiện tại vẻ mặt càng âm trầm đứng trước hội nghị, đợi cho mọi người đến đông đủ, cũng không nhiều lời, trực tiếp nói thẳng, Đại Hà Quốc phái người mang tới tin tức, đưa một phong thư ước chiến. Yêu cầu 10 ngày sau tại biên giới phía Nam Đại Hà Quốc là vọng Nguyệt Pha làm một trận chiến phân định thắng bại. Nếu chúng ta không dám ứng chiến thì phải cắt nhường 5.000 dặm đất đai nơi. Tây Bắc cho bọn chúng để vì bỏ ước chiến. Lời này vừa nói ra sắc mặt mọi người nhất thời thay đổi. Có người tức giận, có người khiếp nhược. Có cả những người tiến thối lưỡng nan, hạn định 10 ngày quá mức gấp gáp. Tây Bắc cũng là nơi khí nguyên không được nhiều cho lắm, cũng không có thảo dược gì đặc thù sinh trưởng cắt thì cắt chứ sao, không bằng lấy lui làm tiến, cho chúng ta tranh thủ thời gian chuẩn bị thỏa đáng, tới lúc đó lo gì không đoạt lại đất đã mất. Một vị tăng lữ nguyên lão thiên lâm tự mở miệng nói, lão lừa chọc ngốc. Đừng tưởng rằng thiên lâm tự các ngươi cách xa liền không thấy lỗi đau cắt đất Tây Bắc. Ngươi cho là Đại Hà Quốc tham lam kia chỉ với 5.000 giảm Tây Bắc là đã thỏa mãn sao. Nếu là đáp ứng cắt nhường đó chính là thừa nhân Nam xuyên giới chúng ta sợ Đại Hà Quốc bọn họ. Sau đó những hiệp ước bất bình đẳng sẽ lục tục kéo tới. Rồi từng điểm, từng điểm đem Nam xuyên giới chúng ra ăn cho sạch sẽ. Đến lúc đó thiên lâm tự các ngươi lẽ nào còn tồn tại. Thông vân chân nhân của Thái Vân Tông tức giận nói. Ta xem ra không chiến mới là đúng đắn. Yêu nhân đại hạ quỷ kế đa đoan. Nói không chừng làm vậy là để phân tán lực chú ý của chúng ta. Sự việc vọng nguyệt pha bất quá chỉ để là ngụy trang. Đến lúc đó rất có khả năng thừa lúc chúng ta lực lượng mỏng liền tiến hành xâm chiếm. Đánh úp cho chúng ta trở tay cũng không kịp. Nguyên lão cực nguyên lão ma của quỷ uyên môn. Thập quốc minh lần trước tại tù Ma Cốc ăn phải ám chiêu nên không khỏi có chút đang nghi, đứng lên nói. Nguyên lão các phái khác cũng đều phát biểu ý kiến, phân ra làm hai lập trường chiến và không chiến. Ý kiến phái tiếp chiến tự nhiên đều trực tiếp đơn giản, còn phái không chiến thì bày ra đủ các loại lý do, một đống ý kiến hỗn loạn. Mấy vị minh chủ bình thường chỉ bằng uy thế liền có thể đem các vị nguyên lão áp chế, nhưng hôm nay kẻ địch đối đầu vô cùng hùng mạnh, chỉ có thể theo lòng mọi người chứ không thể chấn áp. Nếu không thể đồng lòng, đối kháng với cường quốc như đại hà quả thực không thể tiến hành, đợi cho các vị nguyên lão hết lời, lúc này băng hoàng mới nói, các vị nói đều có chút đạo lý, sáu vị minh chủ chúng ta cũng đã thương nghĩ qua, chiến đương nhiên muốn, phòng là tất phải. Hơn nữa chúng ta còn muốn đánh úp bất ngờ một số nơi quan trọng bên trong đại hạ. Chúng nguyên lão nghe lời này nhất thời cả kinh. Nguyên lão nhất dương thiện sư của khổ lâm tự, thập quốc minh không đổi sắc hỏi. Băng minh chủ nói đánh úp bất ngờ một số nơi quan trọng bên trong đại hà quốc là sao? Hai mắt băng hoàng hơi nheo lại, đại hạ quốc những năm gần đây mở rộng ra xung quanh, không ngừng xâm chiếm những tu luyện giới nhỏ yếu, lấy chiến tranh phát triển chính mình. Dưới tay đại hạ đã có rất nhiều tu luyện giới bị đá đít, rất nhiều tu luyện giới chỉ biết mù quáng chống lại, nhưng tới cuối cùng đều từng bước bị xâm chiếm. Thủy Trung không có suy nghĩ ngược lại, nếu đại hạ có thể xâm lược chúng ta, vì sao chúng ta lại không thể đánh ngược trở lại? Văn Minh chủ ý là muốn tổ chức một nhóm tu luyện giả đi xâm lấn đại hạ, một vị nguyên lão thượng vũ phủ trực tiếp nói. Đúng vậy, ánh mắt băng Hoàng ngưng trọng nói tiếp. Đại hạ trước sau đã hai lần xâm phạm chúng ta mà không hề báo trước. Cũng may giới ta mới xuất hiện một vị nhân tài mới làm cho giới ta giữ vững không bị công phá. Lần này đại hạ ước chiến, chúng ta tự nhiên không thể hoàn toàn tin tưởng. Ý định của sáu vị minh chủ chúng ra là phái một bộ phận đi tới vọng nguyệt pha ước chiến, một bộ phận khác chịu trách nhiệm phòng ngự tuyến hai để phòng ngừa đại hạ tập kích. Tiếp đó phân ra năm vị cao thủ đi đường vòng lẻn vào bên trong Đại Hà Quốc tập kích mỏ quảng, dược viên cùng với việc tận tình theo khả năng tiêu diệt cao thủ linh hồn dai của đối phương. Ý định lớn mật như vậy nhất thời làm cho cả hội nghị ồ lên. Kinh ngạc không phải là vì việc đánh ngược lại Đại hạ mà là do chỉ phái 5 người lẻn vào Đại Hà Quốc tập kích làm cho chúng nguyên lão có chút khó tiếp thu. Cái này tựa hồ quá coi thường Đại Hà Quốc a à... huống hồ ai sẽ là người nguyện ý đi vào chỗ chết đây sáu vị minh chủ nhiệm vụ trọng yếu cỡ này chỉ sở thập đại cao thủ các ngươi mới có thể hoàn thành bên dưới có một nguyên lão đột nhiên nói chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới com chương 386 chọn người hạ băng hoàng nhìn thẳng vào vị nguyên lão này nói diện tích lãnh thổ đại hà quốc rộng lớn vô cùng dị sĩ nhiều không kề xiết Tu luyện giả các môn phái lớn nhỏ cũng nhiều vô cùng mà ngũ đại môn phái thực lực lại càng mạnh mẽ. Địa vương giai thoáng qua cũng có hơn 10 vị bởi vậy lèn vào Đại Hà Quốc là một nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, khó khăn vô cùng. Người tất nhiên là không thể hoàn thành loại nhiệm vụ này. Ta cùng mấy vị minh chủ đã trải qua bàn bạc, chọn ra được 8 người. Bất quá cái này vẫn cần bàn bạc lại với 8 vị minh hữu đã chọn. Lúc này đây hãy bàn bạc việc tiếp chiến trước đã. Các vị nguyên lão đối mặt nhìn nhau, trong lòng biết mấy vị minh chủ sợ là đã quyết đoán từ lâu. Bất quá mỗi người đều không xem trọng kế hoạch này trong đầu, chỉ có ngu ngốc mới đi chịu chết như vậy. Thương nghị bàn bạc trong thời gian một ngày rốt cuộc cũng xác định việc tiếp chiến cùng phòng ngự Do ba vị minh chủ xuất lĩnh hơn 300 vị tu luyện giả trên đại sư Giai đi nghênh chiến. Toàn bộ hiên viên tông sẽ thủ vệ bên vọng nguyệt pha. Mặt khác ba vị minh chủ khác xuất lĩnh hơn 400 vị tu luyện giả đại sư giai chia làm ba hướng chấn thủ các cửa ngõ biên giới để phòng đại hạ tiến hành xâm lấn. Các khu vực còn lại toàn bộ đặt kết trận cảnh báo. Cách mỗi canh giờ sẽ có ít nhất một lượt người chuyên trách đảm nhận tuần tra. Thương nghị hoàn tất, mọi người tiến hành nghỉ ngơi và hồi phục trong 9 ngày. Vận tiện an bài mọi chuyện trong môn phái, 9 ngày sau hẹn gặp tại phía Nam vọng nguyệt pha. Nhưng đến lúc hội nghị giải tán thì các nguyên lão lại chậm chạp không chịu rời đi, tất cả đều cực kỳ hiếu kỳ đối với 8 người được chọn kia, thế nhưng sáu vị minh chủ cũng không có điểm danh lưu lại bất kỳ kẻ nào. Sau đó ước chừng thời gian một nén hương, các nguyên lão thấy không hề có động tĩnh gì nên đành phải rời đi. Chỉ chốc lát tầng 2 thông lâm tháp liền không còn một bóng người Sau đó một canh giờ Nguyên lão đệ tử các môn phái đều lục đục lên đường trở về môn phái Chuẩn bị nghênh tiếp chiến sự sắp diễn ra Hai người lạc trần tử và lâm khiếu đừng cũng như chúng nguyên lão khác Vừa ra khỏi thông lâm tháp liền cùng môn nhân đệ tử đơn giản thuật lại mọi quyết định của hội nghị Lần này thiên hà tông được phân phối nhiệm vụ vẫn là hậu cần Bất quá so với trước có điều khác biệt chính là Thiên Hà Tông chỉ cần bỏ ra nhân lực và bộ phận vật tư mà không cần sử dụng đến địa bàn môn phái. Người bị thương trên chiến sự đã được thống nhất an bài tại Thiên Lan Thành. An bài như vậy đã làm Lạc Trần Tử thở ra một hơi dài nhẹ nhõm Chỉ cần không sử dụng đến địa bàn bản môn thì Thiên Hà Tông thế nào cũng đều chấp nhận. Lâm Khiếu đừng vốn quen độc lai like, độc vãng. bởi vậy đối với chuyện môn phái cũng không hỏi tới nhiều lắm đối với thiên hà tông phụ trách công việc hậu cần cũng không có gì dị nghị cảm giác như vậy ngược lại rất dễ dàng cũng bởi trên phương diện trị liệu thì môn phái so với luận võ sợ là còn mạnh hơn đôi chút coi như là làm đúng khả năng cả mình nghe lạc trần tử thuật lại xong mấy trưởng lão đều thở dài một hơi không phải ra tiền tuyến thụ địch tự nhiên là không thể tốt hơn rồi lạc trần sư thúc Phái ta cách thiên lan thành khá xa, đi tới đi lui cũng phải mất tới thời gian 8 ngày. Nếu muốn trước khi đại chiến chuẩn bị sẵn sàng chỉ sợ lúc này chúng ta phải lập tức lên đường quay về lo liệu. Từ trưởng lão nghiêm mặt nói. A m lập tức lên đường quay về bản phái. Lạc trần tử lắc lắc phất trần trong tay nói. Rời khỏi thiên hà tông thời gian mấy tháng, hơn nữa gần đây đã sắp đặt không ít người tại môn phái. Lâm Khiếu đừng sớm có ý trở lại một lần, thấy rõ lạc trần tử nói xong nên hắn là người đầu tiên hóa thành một quang mang màu xanh bay lên trời. Khi Lâm Khiếu Đường bay đi không đến một dặm, trong tai liền nghe được một bí phù truyền âm rất thâm hậu. Lâm Nguyên Lão xin dừng chân, mời sau hai canh giờ đến định thiên các thiên lan thành một chuyến. Chỉ cần Lâm Nguyên Lão có mặt liền có thể nhân được một gốc dược thảo ngàn năm. Lão Phu Lục Dương đang đợi đại giá tại Định Thiên Các. Lời truyền ngắn gọn rõ ràng, Lâm Khiếu Đừng liền dừng phi hành. Trong lòng thầm biết chính mình sợ là đã được mấy vị minh chủ định vào vị trí một trong tám người kia. Lâm Khiếu Đừng cũng không có ý lẻn vào Đại Hạ. Hắn cùng với các nguyên lão đều giống nhau không xem trọng việc này. Trong chiến sự, Đại Hạ tăng cường phòng thủ là việc đương nhiên. Muốn tập kích được dễ như vậy sao? Đến lúc đó uổng mạng tha hương lại không biết nói lời nào a. Bất quá lục dương chân nhân, một trong sáu vị minh chủ đã tự mình truyền lời. Nếu chính mình còn không đi chẳng phải là không để cho đối phương mặt mũi hay sao. Vô luận đối với thiên hà tông hay chính mình đều không tốt lắm. Đến lúc đó chính mình tùy tiện tìm lý do nào đó từ chối là xong. huống hồ truyền lời vừa xong cũng nói. Chỉ cần đi liền có một gốc linh dược ngàn năm. Cái này còn điều gì phải lưỡng lự, vạn lần không nên a. Nghĩ vậy, Lâm Khiếu Đừng liền sợ quay người hướng ngược lại bay đi. Sau đó khi bay đến nơi vừa vạn đụng phải mấy người lạc trần tử. Bọn họ liền kỳ quái hỏi, Lâm Khiếu đường truyền âm cho biết, lạc trần tử nghe xong cao mày. Hiển nhiên cũng không nguyện cho Lâm Khiếu Đừng đi vào, nhưng với việc minh chủ tự mình tiếp đón là không thể tránh được. Chỉ đành dặn lâm khiếu đừng vài câu rồi dẫn môn nhân đệ tử hòa tốc quay về môn phái. Lâm khiếu đừng tùy tiện tìm một sơn lâm bí mật nghỉ ngơi điều tức chốc lát, đợi sau hai canh giờ vừa hết, nháy mắt bay đi, phút chốc đã hiện thân tại định thiên các, nơi này nằm tại trung tâm trở thiên lan thành, chỉ có người trên linh hồn giai mới có thể tiến vào giao dịch, đây chính là nơi giao dịch tối cao dành cho tu luyện giả cao cấp. Định Thiên Các thông thường đều có thủ vệ lợi hại canh gác, nhưng lúc này bốn bề vắng lặng. Bất quá Lâm Khiếu Đừng có thể rõ ràng cảm thụ được bên trong Định Thiên Các có những khí nguyên cường đại, kéo dài ra hơn 30 trưởng bao phủ bốn phía xung quanh, đến ngay cả con ruồi tiến vào cũng sẽ bị phát hiện. Đương nhiên mấy cỗ khí nguyên cường đại kia chính là của sáu vị minh chủ đang tụ tại một căn phòng. Lâm Khiếu Đừng một đường đi thẳng không gặp trở ngại. Vào đến bên trong các liền có một nữ tu dẫn đến một gian phòng cực kỳ tao nhã lịch sự rộng lớn vô cùng. Bốn phía cạnh tường đặt tám hàng ghế bành, ngoài ra không còn vật gì khác. Hiển nhiên là chuyên dành cho tám người được đề cử tới đây, cố ý chuẩn bị từ trước. Lúc này đã có ba vị tu luyện giả chờ tại bên trong. Ba người này lâm khiểu đường đều có nhận biết chút ít, hai người trong đó đã gặp qua tại thiên lan hội nghị. Tuy cùng là tham gia hội nghị nhưng tất cả cũng chỉ là ngồi nghe nên không giao tiếp. Người còn lại tại tù ma cốc mà Lâm Khiếu Đường đã gặp qua, chính là nguyên lão cực uyên lão ma của Quỷ Uyên Môn. Ba người thấy Lâm Khiếu Đường tiến vào chỉ có cực uyên lão ma không có bao nhiêu kinh ngạc. Ánh mắt hai người còn lại đều mang vài phần nghi hoặc, bọn họ không nhận ra Lâm Khiếu Đường mặc dù tại lúc hội nghị kết thúc đã có thấy Lâm Khiếu Đường. Trong lòng cũng chỉ biết đấy là nguyên lão một phái mà thôi chứ không hề biết hắn lại là vị đệ tam nguyên lão nổi danh kia Nếu như là biết qua thì hẳn cũng không có điều gì nghi hoặc Cực nguyên lão ma thấy lâm khiếu đường tiến đến liền lập tức đứng dậy cười nói Xin hỏi các hà có phải đệ tam nguyên lão thiên hà tông lâm khiếu đường Lời này vừa nói ra sắc mặt hai người còn lại hơi biến đổi Nghi hoặc trước đó ngay lập tức tan biến Cả hai đều dùng một loại ánh mắt kỳ dị quan sát lâm khiếu đường, phảng phất như thấy một động vật quý hiếm nào đó. Lâm khiếu đường đối với cực uyên lão ma nhận biết chính mình cũng không có biểu hiện kỳ quái. Đã tới tu vi cấp độ này ai không thành tinh, đã tại cùng trong tù ma cốc. Nếu người này không nhân ra chính mình ngược lại lâm khiếu đường mới thấy kỳ quái, nên vội vàng theo lễ nói, chính là tại hạ. Lâm mộ nếu đoán không sai vị này chính là quỷ uyên môn đại nguyên lão danh chấn Thiên Hạ, Phương. Uyên đạo hữu cực uyên lão ma sửng sốt một chút, đối với Lâm khiếu đừng trực tiếp nói ra tục danh bản thân hiển nhiên là có chút giật mình, phải biết rằng tên thật chính mình đã lâu không có dùng đến, người bên ngoài đều biết đến cái tên cực uyên lão ma, cũng rất ít người biết đến cái tục danh kia của lão. Ha ha, là tại hạ, là tại hạ. Cực uyên lão ma chỉ sửng sốt trong chốc lát, lập tức cười nói. Phương Vinh danh tiếng như sấm bên tai tại hạ, thất kính, thất kính a. Lâm khiếu đừng khen tặng nói. Đâu, đâu, Phương mộ cùng Lâm Vinh gần đây so ra cách quá xa a. Lâm Vinh nói vậy chẳng phải hại chết ta sao, thật ngại quá. Cực uyên lão ma vội trả lời. Phương Vinh quá khiêm nhượng rồi. Lâm khiếu đừng đơn giản nói, cực uyên lão ma còn muốn nói gì đó, lúc này bên ngoài lại có một gã tu luyện giả khác bình tĩnh đi vào, cuộc đối thoại đến đây chấm dứt. Lâm khiếu đừng vừa thấy người tới nét cười trên mặt hơi lé lên, người vừa tới khi nhìn thấy lâm khiếu đừng cũng hơi kinh hãi, song phương chỉ là trong nháy mắt nhìn nhau rồi gật đầu, cực uyên lão ma cùng hai người kia đều có chút không hiểu. Hiển nhiên không thể ngờ tới vị lâm nguyên lão tuổi còn trẻ này dĩ nhiên cùng với vị đại ma đầu kia lại có thể nhận biết. Người tới chính là mấy tháng trước đó, tại bên ngoài liên viên tông đại chiến với lâm khiếu đường 300 hiệp, chính là ngốc thứ lão ma. Người này không tham gia hội nghị trước đó, cực uyên lão ma cùng ngốc thứ lão ma biệt hiệu có hai chữ cuối giống nhau, đều là hai chữ lão ma. Nhưng thực tế đại biêu lực uy hiếp của chúng lại hoàn toàn khác nhau. Cực uyên lão ma gần đây nhiều nhất chỉ có thể tính là ma đầu mà thôi. Ngốc thứ lão ma mới chân chính là đại ma đầu A. Khi ngốc thứ lão ma đến, không khí trong phòng trở nên có chút quỷ dị. Ba người cực uyên lão ma đều phát giác đại ma đầu kia cùng lâm khiếu đừng có phần hơi khúc mắc. Hai người tựa hồ sau lưng đang truyền âm đối thoại. Tuy ba người đều muốn thám thính thử xem nhưng lại không muốn bị hai người phát hiện, chính vì vậy nên không thể dùng toàn lực, một phen nỗ lực trước đó tự nhiên là không nghe được gì. Tiểu tử, lần trước đánh nhau một trận, người ta ước định một tháng sau sẽ giao dịch tại ma thứ cung, ngươi vì sao lại không có tới? Ngốc thứ lão ma trầm giọng truyền âm nói, TG, bạn đọc nếu có quên xin lật xem tại chương số 320. lâm mũ mấy tháng gần đây có nhiều việc lặt vặt việc này thật sự là quên mất không còn một mảnh mong tông chủ thứ lỗi lâm khiếu đừng thản nhiên trả lời nam xuyên giới này dám lỡ hẹn theo ngốc thứ lão ma ta chỉ sợ tiểu tử ngươi là người đầu tiên a giọng ngốc thứ lão ma như không mang theo thiện cảm nhưng sau đó lại nói bất quá tiểu tử ngươi gần đây danh khí tăng mạnh trận chiến ấy lại ngang tay với ta cũng coi như là một nhân vật vì vậy cũng có tư cách mà kiêu ngạo lần này bản tông không tính toán với ngươi nữa ha ha tông chủ quả nhiên là một người sảng khoái lâm mẫu xấu hổ rồi không biết độc nguyên trong cơ thể tông chủ đã trừ sạch sẽ chưa lâm khiếu đường hạ thấp giọng hỏi đại bộ phận đều bị bản tông chủ khu trừ ra bên ngoài cơ thể nhưng vẫn còn có chút ngoan cố chưa xong thế nào Tiểu tử ngươi còn muốn giao dịch với ta, hôm nay cho dù ngươi có thể diệt trừ điểm độc nguyên kia cũng không đáng được 20 cây ngưng tùy tham. Ngốc thiếu lão ma ương ngạnh trả lời, lâm khiếu đừng mỉm cười nói, 10 cây là được, nếu tông chủ còn luyến tiếc, vậy xin ra giá đi. Sắc mặt ngốc thiếu lão ma âm trầm, vốn định từ chối, nhưng vừa nghĩ đến độc nguyên trong cơ thể chính mình thế nào cũng không chụp hết ra được. Tuy rằng không có gì trở ngại nhưng trung quy vẫn là ảnh hưởng đến khí nguyên Vì để khống chế nên bản thân chỉ có thể dùng đến 8 phần 10 lực lượng 10 cây ngưng tùy tham đổi lấy hai thành công lực xem ra vẫn là có lời lớn a Còn nếu tiểu tử này không trừ nổi độc nguyên chính mình cũng khỏi trả tiền công Đúng ra là không có điều đáng ngại liền thoải mái nói Thành giao Ngay lúc lâm khiếu đường cùng ngốc thứ lão ma truyền âm nói chuyện Ba gã tu luyện giả khác cũng liên tiếp tiến vào. Ba người này dĩ nhiên không xuất hiện tại hội nghị trước đó. Ba người gồm một nam hai nữ. Nam tu là một lão giả toàn thân mặc đạo bào màu vàng, nhìn cũng không ra có gì đặc biệt. Hai nữ tu kia một là quý phụ trung niên, một là thiếu phụ xinh đẹp. Quý phụ trung niên mặc cung trang màu hồng nhà, tóc bó gọn sau đầu, dung mạo mặc dù lộ vẻ lão thái. Bà già nhưng vẫn lưu lại vẻ phong hoa tuyệt đại ngày trước Thiếu phụ sinh đẹp mặc chú y màu xanh phiêu giật Tay cầm trường kiếm năm thước Tư thái thước tha động lòng Không khỏi làm người chú ý Tâm trạng ngửa nghiêng Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 387 Đều là nguyên nhân mỗi người có mặt nơi đây Đều là những người có địa vị nhất định Tại tu luyện giới Nam Xuyên Người nào người đấy đều có danh tiếng riêng mình, nhưng so với lâm khiếu đường gần đây thì danh khí của bảy người hiển nhiên kém hơn nhiều. Lâm khiếu đường tùy tiện thăm dò, cũng cảm giác được khí nguyên trên bảy người này đều thâm hậu vô cùng, yếu nhất trong đó cũng là linh hồn dai hậu kỳ. Trong đó có ba người rất có khả năng là người đã có tu vi địa vương dai, tu vi đã tới cấp độ này tự nhiên mỗi người đều có cái để cao ngạo. ngoại trừ cực uyên lão ma lúc trước bắt chuyện với lâm khiếu đường ra còn lại mấy người khác đều không hề nói chuyện có hơn phân nửa là lúc tiến đến liền nhắm mắt ngồi tĩnh toa chờ đám minh chủ đến trong đó có ba người rất có thể còn có chút ân oán riêng thầm nhìn đối phương sắc mặt đều có chút không tốt sau một lát ba cỗ nguyên khí cường đại áp bức tiến vào ba vị minh chủ lần lượt bước vào phòng là lục dương chân nhân thái âm thiên quân và băng hoàng tám người lâm khiếu đường tuy biết ba vị minh chủ đều có thực lực cường đại nhưng không hề có người nào đứng dậy đón chào thấy ba người tiến đến cũng chỉ đơn giản gật đầu rồi bắt chuyện ba vị minh chủ vừa tiến đến băng hoàng thoải mái nói lục mẫu đại diện cho lục đại liên minh nam xuyên đa tà các vị đã có mặt quý phụ trung niên lạnh nhạt nghiêm mặt nói hãy bớt sầm ngôn đi bản cung bận rộn nhiều việc không có thời gian lãng phí gọi đến có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi lâm khiếu đừng không đổi sắc nhìn thoáng qua quý phụ trung niên nữ tu dám như vậy nói với băng hoàng sợ là thân phận cũng không thấp thật đến không biết là có địa vị gì đây băng hoàng cười nói thất tuyệt phu nhân đã lâu không gặp làm việc vẫn nhanh chóng mạnh mẽ như xưa không biết thất tuyệt cung chủ gần đây khỏe không vẻ mặt quý phụ trung niên mang hàn ý trả lời Mấy người các ngươi không phải đều biết rõ hay sao, cần gì phải hỏi ta. Ha ha, xem ra thất tuyệt huynh còn chưa xuất quan. Băng Hoàng không chút tức giận vì thái độ của quý phụ trung niên, ngược lại còn cười nói. Nghe được danh hào thất tuyệt phu nhân này, lâm khiếu đừng không khỏi hơi chấn động. Thất tuyệt cung tại Nam Xuyên giới là một tồn tại đặc thù, thế lực, môn phái tuy không lớn, môn nhân cũng không nhiều. Có người nói bất quá chỉ khoảng trăm người, thế nhưng thất tuyệt cung cung chủ cũng là một vị địa vương giai trung kỳ rất lợi hại. Kết duyên với thê tử là thất tuyệt phu nhân cũng có tu vi địa vương giai sơ kỳ, chỉ bằng phu thê hai người liền có thể ngang dọc một cõi nam xuyên giới. băng Hoàng Đại Nhân đã đáp ứng tiểu nữ tử Linh Vương Đan không biết chuẩn bị lúc nào đưa ra đây. Thiếu phụ sinh đẹp đột nhiên yểu điệu hỏi, hô một tiếng. Một đoá kim quang chợt lóe, Thiếu phụ sinh đẹp nhẹ nhàng Đỡ viên đan kia cầm trong tay Mặt mày ẩn tình nói Đa tả băng hoàng đại nhân Các vị đều là người có địa vị Quan trọng tại Nam Xuyên giới chúng ta Mỗi phần thời gian tu luyện Đều cực kỳ quý giá Nếu đã bước ra đến đây Tự nhiên là thiệt thòi Đây coi như là phần bồi thường Các vị như khi đã truyền âm hứa hẹn Hiện tại liền ở trước mặt Mọi người nói chuyện chính băng hoàng cũng không vội đi vào chủ đề chính mà chậm rãi nói ngoại trừ thiếu phụ sinh đẹp ra bảy người còn lại chợt lóe quang mang trong mắt hiển nhiên đều là vì hứa hẹn trong lời truyền âm mới đồng ý đến đây nếu không phải vậy sợ là chẳng ai thèm nhọc công đến a ba vị minh chủ hứa hẹn đều là linh dược cùng đan dược quý hiếm bảy người đều nói ra vật bản thân muốn có ba vị minh chủ nhất thời liền xuất vốn Lâm Khiếu đừng muốn lấy một gốc huyết chi ngàn năm, điều kiện này so với bảy người coi như thấp nhất, Bảy người còn lại đều xuất món sư tử ngoạm điều kiện đưa ra đều là thứ quý hiếm như Linh Vương Đan, đều là thứ nhất phẩm A. Lục Dương chân Nhân thấy Lâm Khiếu đừng chỉ yêu cầu một gốc huyết chi ngàn năm dùng cho chỉ thương liền nghi hoặc vô cùng.